các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ngọc khoa ở sau nhanh n h ỏ u dạ có tụi con mua mấy vị thuốc bác mà ông dặn trong tờ giấy đủ hết không thiếu một món nào ông mãi gật đầu coi bộ hài lòng lắm minh nhìn qua nhìn lại một hồi rồi đưa mắt nhìn ông mãi sư phụ c ò n đâu rồi còn đâu nữa lại lang thang chữa bệnh cho bà con ở đây chứ đâu Cái ông già này đâu ở y ê n một chỗ được. ông mãi vừa nói vừa cười hà hà. ba người đang trò chuyện vui vẻ thì ở ngoài có người chạy vào. ông mãi ơi. ông mãi đưa mắt nhìn ra ngoài nói. à thằng nam bố đây con. người đàn ông kia bước vào đưa hai tay lên vòm lại k h o n người chào một cách kính cẩn. dạ thưa ông mãi, con là nam nhà ở xóm dưới. hôm nay con qua đây là xin cho con nộp lúa chậm mấy bữa vợ con với mấy đứa nhỏ nó đổ bệnh nên không cắt k i p m mấy xào lúa ông mãi cười hà hà trời tôi tưởng chuyện chi mà họ đau chi dạ không chỉ là cảm xúc chút đỉnh mà do ă n ở chung nên nó lây quá thôi chú em cứ về nhà mà lo cho vợ đi lúa thì khi nào đông cũng được cứ thông thả tôi bớt cho phân nửa đó coi như là chút đỉnh để chú em tẩm bổ cho gia đình sẵn tiền để thằng mình nó hốt cho mấy thang thuốc cảm mà về uống cho nhanh bớt người đàn ông ấy vội vàng xua tay thưa ông con không dám lấy đâu ạ ông cho con thư thả mấy bữa là con mừng rồi ông còn cho con nhiều như vậy sao mà con dám nhận được ông mãi xua tay chú em chưa có khách s á o tính tôi ngay thẳng xưa giờ tôi cho c h ú em mà không lấy là tôi buồn đó nghe người đàn ông kia không còn cách nào khác đành nghe theo ông mãi anh ta đưa tay nhận mấy thang thuốc từ minh không quên chắp tay cảm ơn l i a lìa rồi mừng rỡ đi ra ông mãi nhìn theo với ánh mắt hài lòng lắm sư thúc bây giờ mình có tổng cộng bao nhiêu s ả o ruộng vậy ông mãi v u ố t râu cười hà hà trển dưới 200 xào, ha ha ha <cười> ha. Minh trợn tròn mắt, phía sau lưng thì ngọc hoa cũng không khác là bao. Sao mà nhiều thế, sư thúc giỏi quá. Tất nhiên rồi, chứ sống như hai thầy trò con thì có đến cuối đời cũng cứ nghèo mãi thôi. Cứu người thì cứu người, nhưng mà cái bụng mình phải no trước đã, cái túi mình phải có tiền trước đã, thì mới có đủ sức mà giúp người ta được. ông mãi nhấm nháp ly trà rồi nói tiếp. Nhưng mà làm giàu cũng không được bóc lột người ta, như ta đây cho người ta mướn một xào ruộng, một năm hai vụ chỉ lấy lãi là một bao lúa mà thôi. Ai khó khăn thì cứ trừ, cứ miễn cũng c h ả sao. Vừa ăn đứt đám địa chủ khác, vừa tạo cái ăn cho bà con dân làng. Minh ngật gò đưa mắt nhìn ông mãi, s ự thúc. tính từ ngày mình rời thất sơn tới bây giờ mới gần một năm mà sư thúc đã gây dựng được một c ơ n g ư ơ i như hôm nay lại còn được lòng bà con trong làng con thật sự là p h ụ c sát đất sư thúc ông a i v u ố t v u ố t bộ d ầ u bạc đã gần hết của mình tiền mà ta dùng bây giờ thực ra là ngày xưa đi lừa gạt bà con mà ra chứ đâu nay dùng lại nó để giúp người thì cũng coi như là trả bớt một phần nghiệp rồi hơn nữa sư phụ con làm gì biết làm ăn, b u a n g ngài thì giỏi nhưng mà làm kinh tế thì không một chút nào cả. ngày xưa lúc ra đi, tiền nhiều thì nhiều thiệt nhưng không làm thì cũng sẽ hết mất thôi. ba người đang nói chuyện thì có giọng nói ở ngoài vọng vào. ba người nói xấu gì tôi đấy. ngọc hoa vội quay ra sau lưng rồi reo lên, a thầy lĩnh về. bên ngoài bậu cửa là cái dáng người gầy gầy quen thuộc mái tóc n g được b ú i gọn gàng sau đầu khuôn mặt đã có nhiều nếp nhăn hơn trước nhưng cặp mắt vẫn tinh anh và sự hiền từ toát ra trên mặt thì vẫn không hề thay đổi chút nào t h ầ y l i n h bước vào bên trong ông ngồi xuống ghế bỏ cái tay này trên bàn rồi cười hà hà t i biết ngày vừa đi là bị mấy người nói xấu ngay mà giàu có làm gì chết cũng đem được đồng nào không đủ ăn đủ mặc là được rồi. ông ấy hắn i ọ n g anh cứ như thế thì đời nào mà sung sướng được. đành rằng không nghĩ cho bản thân. Nghe